các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ả ta yêu mến nhân ở điểm nào mà chết mê chết mệt đến như vậy? Trong khi đó, Quân là một chàng trai đẹp, siêng năng và thương vợ con hết mực. Hơn nữa, mình lại là chị gái của Phương và nhan sắc thì cũng thuộc hàng tiêu biểu, thường thay cây quế giữa rừng để cho thằng bán thằng mường no lẹo. Ngồi với Nguyệt một lát thì gã ra về và hẹn đêm nay sẽ tìm cách rối phương để đến đây với cô. Trước khi đi về, còn hôn một nụ hôn thật thắm thiết lên cái bầu ngực căng mọng một lần nữa để mà làm tim. Hắn trở về khi ông bố vợ cùng Sáu và Quân đang ở nhà mình. Tất cả đều sốt ruột lo lắng vì cái sự mất tích bất thường của Thảo. Hắn cũng hăng hái lao vào công việc tìm kiếm con em vợ cùng với mọi người. Mọi người đang tụ tập chuẩn bị chia đường đi tìm Thì điện thoại của Sáu gieo chuông. Cậu run run nhắc máy lên. Phía đầu dây một giọng lạ cất lên. Cậu Sáu đây à? Cô Thảo, cô ấy chết đây rồi đấy này. Sáu buông rơi cái phone ở trên tay. Rồi đổ vật xuống giấy sàn khóc tu tu như là một đứa trẻ vừa bị đánh. Chiếc máy dù bị buông rơi. Nhưng giọng người hàng xóm ở trong đó vẫn cứ nhao nhao lên. Ông bố liền túm lấy hỏi. Dạ, cho hỏi ai ở đầu dây đấy ạ? Tụi ơi! Tôi là hàng xóm ở sát vách nhà cậu Sáu đây ạ. Tôi gọi là để báo là tôi phát hiện ra sát của cô Thảo, vợ của cậu Sáu ngay bên hồng nhà ở đây này. Ông bố đứng hình trong dây lát, miệng của ông á khẩu không có nói được lời nào. Mọi người lập tức kéo nhau và quả nhiên là tất cả mọi người đã tập trung ở đó khá đông từ bao giờ rồi. Chèn trúc đám đông tiến vào bên trong, hiện hữu trước mắt của họ là tấm thân lõa thể của Thảo, còn dưới hố chưa được đưa lên. Cái cơ thể đầy rẫy những vết xước sát do những miếng gạch đá đè lên, và lúc này đang trong cái giai đoạn phân hủy mạnh nên mùi hôi thối đã xông lên nồng nặc trong cái khoảng không gian bí bách. Nhân đứng ở xa, không có dám tiến sát lại gần chỗ cô tình nhân mà mình đã cướp đoạt mạng sống. Gã tính toán việc phi tang kỹ lắm, nhưng có tính như thế nào thì tính, cũng không qua được nhãn thiên, luôn luôn là như vậy. Oan hồn thì hồn hiện, Đống gạch nát ấy bỏ không đã bao nhiêu năm nay rồi, có bao giờ dùng đến đâu. Buổi sáng nay người hàng xóm cần một ít để đổ xuống cái hố mà ông ta mới đào hai cái cây đi. Ông ta ra đến nơi thì thấy không gian khác thường, chỗ gạch ấy đã lấp xuống cái hố bên cạnh và đặc biệt là ruồi nhặng bao xung quanh rất nhiều. Linh tính có chuyện chẳng lành, ông gọi thêm mấy người nữa đến cùng và bới chỗ gạch đá vụn lên. Càng bới móc lên thì cái mùi nồng nặc hôi thối ấy lại càng tăng lên cao. Sau cái lớp cuối cùng thì thi thể của Thảo đã lộ thiên ra. Cơ quan pháp y đã được điều động đến, nhân bắt đầu run lên cầm cập, chân đứng không vững khi thấy cơ quan chức năng xuất hiện. Tuy nhiên, sau bao nhiêu màn bạc thống nhất thì gia đình quyết định không mổ xẻ khám nghiệm, đặc biệt là sáu, thấy vợ chết như thế thì đã buốt nhói lắm rồi, giờ mổ xẻ vợ ra thì không cầm nổi được lòng của mình. Ông bố thì đứng hình không nói một lời nào cả. Mặt của ông khờ dại đi, đôi mắt thì lạc thần và toàn thân thì rệu rã như không có còn một chút sức sống nào nữa vậy. Ông quyết định sẽ an táng con gái ngay bên miếng đất ở hông nhà mình để ngày nào ông cũng được nhìn thấy con, cho với bất liệm dung nhớ. Ông từng nói rằng, cuộc đời của ông có 5 người phụ nữ mà ông yêu thương và quan trọng nhất đối với ông nhìn nhau. Giờ mẹ và vợ thì mất lâu rồi, nay lại một đứa con gái bỏ ông mà ra đi như thế này. Nỗi đau này sẽ đeo bám ông đến suốt quãng đời còn lại. Đám tang hôm đó, Nguyệt cũng trở về với những giọt lệ sụt sùi trên khóe mắt, thảo được thay vào một bộ đồ mới và đặt trong chiếc quan tài đồ sọ với đầy đủ những thủ tục bình thường. Chỉ có một điều, cặp mắt vẫn trừng trừng mở và khuôn miệng thì cứ há ra, không tài nào ngậm lại được. Tẩm liệm xong thì được tiến hành hạ huyệt luôn do xác chết đã có mùi không nên để quá lâu cái huyệt nơi chôn cất thảo nằm ngay ở phía hông nhà, mà cụ thể là hông căn nhà vợ chồng của nhân đang sống, tức là nếu mở cửa sổ ra là nhân có thể nhìn thấy nấm mồ của cô em vợ và đứa con xấu số mà hắn đã giết hại. Kể từ hôm bên cạnh cửa sổ xuất hiện nấm mồ đó, gã đã buộc thật chặt cái cửa sổ đó lại, ngày cũng như đêm không bao giờ hé mở ra. Gã nói với Phương là che thật kín Để khói hương khỏi phải bay vào phòng Nhưng kỳ thực là gã cứ có cảm giác sợ hãi Không thể giải thích được Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net